Hai vị đạo trưởng của Mao Sơn khi nghe xong vừa mới đứng dậy thì ngay lập tức Trương Thiên Sư của Long Hồ Sơn cùng 5 vị đạo nhân đang ngồi trên ghế khách quý cũng đứng dậy. 6 người có vẻ tức giận khi nhìn thấy hai vị đạo trưởng Mao Sơn đứng dậy, muốn nhúng tay vào chuyện nội bộ của chính nhất giáo ta ư, nghĩ hay nhỉ, Trương Thiên Sư giận dữ, con bà nó chứ ngươi định hù dọa ai. Tả Đăng Phong thấy y ăn nói chẳng để nang gì thì ngay lập tức xoay người chỉ thẳng vào mặt của Trương Thiên Sư để chửi. Tả Đăng Phong vừa nói ra câu này thì tất cả mọi người đều ngẩn người. Không ai nghĩ tới chuyện hắn trở mặt nhanh như vậy. Theo lẽ thường thì hắn cũng phải nói mấy câu khách sáo mang tính hình thức. Sau đó hai bên mới so đấu chính diện. Nhưng tả Đăng Phong lại trực tiếp bỏ qua chuyện này. Ý kiếm chuyện ngay với Trương thiên sư nên khiến cho mọi người ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Thực ra thì đây cũng là điều mà tả Đăng Phong đang mong chờ. Nếu phải ra tay chi bằng trực tiếp khiến cho bọn họ bất ngờ. Cuồng đồ lớn mật. Dám to gan vô lễ với thiên sư bản phái. Sau một lúc im lặng thì một vị đảo cô trung niên ngồi trên hàng ghế khách quý là người đầu tiên phản. Ứng. Bà ta quát lên đầy giận dữ sau đó vung phất trần quét tới tà Đăng Phong. Kêu gào cái gì chứ? tả Đăng Phong thấy vị đảo cô này động thủ bèn phóng người tới tiếp chiêu. Hắn tung ra một trưởng mang theo huyền âm chân khí. Sau chiêu này, đảo cô lập tức lập tức bị băng đóng đứng nguyên một chỗ. Chính nhất thiên lôi trưởng, trương thiên sư là người gần tà Đăng Phong nhất nên khi thấy tà Đăng Phong thực sự ra tay, y lập tức công tới cánh tay phải của hắn. Trước khi tả Đăng Phong công kích đạo cô đã có ý sẽ vòng tay công ngược về phía Trương Thiên Sư. Bởi vậy khi đón chiêu của Trương Thiên Sư hắn đã có sự chuẩn bị. Sau trường này, Trương Thiên Sư liên tục lùi ba bước. Huyền âm chân khí từ huyền âm hộ thủ đến ngay cả thủ tòa của đạt ma viện của phía Thiếu Lam cũng chịu không nổi. Huống chi vị Trương Thiên Sư này tuổi còn quá trẻ. Bọn họ am hiểu nhất là phù chú nên chỉ cần ép họ không có thời gian thi triển phù chú là Tả Đăng Phong sẽ đứng ở thế bất bại. Nếu còn không thành thật, ta sẽ giết sạch đám đồ tử đồ tôn của các vị." Tả Đăng Phong sau khi chấn lui Trương Thiên Sư bèn vòng tay trước ngực lạnh lùng nhìn xung quanh. "Có câu, ngậm bồ hòn làm ngọt." Tả Đăng Phong lúc này đang ở trong tình trạng này. Tuy rằng hắn chấn lui Trương Thiên Sư nhưng tình hình của hắn cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Linh khí của y có mang thiên lôi chi khí, nên khi đối trưởng với y, tả Đăng Phong giống như bị sét đánh, toàn thân như tê liệt. Tất cả mọi người lại xứng người thêm một lần nữa. Bọn họ là môn nhân của một giáo phái truyền thống nên dù là chuyện đấu pháp với người khác cũng phải tuân theo trình tự và những lễ nghi đầy nghiêm khắc. Trước nay họ chưa gặp phải người nào không làm theo quy tắc như tả Đăng Phong, đã không tuân theo quy tắc thì chớ. Y lại còn không thèm coi trọng thân phận của mình. Cao thủ võ lâm sẽ không bao giờ giận cá chém thớt đập cả môn nhân của đối thủ. Nhưng tả đăng phong thì mặt kệ. Không ngờ ai lại lấy tính mạng của những môn nhân trong giáo của bọn họ để uy hiếp bọn họ. Ngô Đông Phương, Thiệu Chính Hưng, hai người cũng dám cấu kết với yêu nhân phản bội tổ đình sao. Trương Thiên Sư tức giận nhìn hai vị đạo nhân của phái Mao Sơn. Còn dám lớn tiếng hù dọa người khác sao? Tả Đăng Phong nghe xong còn chưa đợi hai người trả lời bèn lắc mình phóng ra đại điện. Bóng hắn lại nhoáng lên. Sau đó hắn xuất chiêu nhanh như trước khiến cho một vị đạo nhân các tạo sơn còn đang canh gác trước cửa bị đóng băng. Trong vòng vây của đám đông, hắn cũng không nắm chắc phần thắng. Nên đành phải sử dụng những thủ đoạn bị ổi để khiến cho bọn họ rè chừng Mau dừng tay. Lão đạo sĩ mặt dài thấy thế vội vàng phóng ra khỏi đại điện chạy tới đỡ vị môn nhân đang lắc lư sắp ngã tới nơi. Tả Đăng Phong, các hạ cũng là một nhân vật có chút danh tiếng, sao lại làm những chuyện mất thể diện như vậy chứ? Nếu ta thực sự không để ý tới thể diện của mình thì đã không lưu lại cho họ một con đường sống rồi." Tả Đăng Phong cười nhạt đáp lại, "Chuyện này là chuyện nội bộ của chính nhất giáo chúng ta." Các há cũng không phải là người trong đạo môn, nếu tùy tiện nhúng tay can thiệp thì cũng không phải là đạo môn người trong, tùy ý nhúng tay can thiệp thì không được hợp tình hợp lý. Lão đạo sĩ mặt dài nghe được môn nhân của mình còn chưa chết bèn nói với giọng điệu có chút hòa hoãn, chuyện độ chân nhân còn đang hôn mê bất tỉnh mà các vị lại tới trừng phạt mau sơn phái lại càng không bất hợp lý hơn, tả đăng phong làm việc cũng có chừng mực. Không phải khi không mà tà Đăng Phong lại tỏ ra trước ngạo mạn sau khiêm nhường như vậy. Phải khiến đối phương cho rằng hắn là một nhân vật tà đạo hỉ nộ vô thường thì hắn mới có thể khiến cho đối phương. E dè, mới khiến cho mình có quyền lên tiếng. Nhưng chung quy lại hắn không thể hoàn toàn trở mặt với đối phương. Nếu không phái Mao Sơn thực sự sẽ không còn có thể là một thành viên trong chính nhất giáo được nữa. Vô lượng thiên tôn, Đổ Thu Đình được tôn là nhân sư của chính nhất giáo, nhưng thân là trưởng giáo của phái Mao Sơn lại trợ chủ vi bi ngược, biến thành ưng khuyển của đám giặc NB. Thiên sư và bần đảo vô cùng đau lòng, nhưng nếu mặc kệ không hỏi tới chuyện này, thể diện của chính nhất giáo sẽ ở chỗ nào? Chính nhất giáo làm sao có thể ăn nói với bản dân thiên hạ được đây? Lão đạo sĩ mặt dài chắp tay lên tiếng, Mọi việc cứ chờ tới khi Đỗ chân Nhân tỉnh lại rồi tính tiếp Mời hai vị đạo trưởng dẫn tôi đi gặp Đỗ chân Nhân Tả Đăng Phong đưa mắt nhìn hai vị đạo trưởng của phía Mao Sơn Trương Thiên Sư mặt lạnh như tiền đi tới Bản tòa thân là giáo chủ của chính nhất giáo Là một trong những đạo quan đứng đầu thiên hạ Bản tòa sẽ dùng thiên lôi trưởng để lĩnh giáo một chút sự lợi hại của huyền âm chân khí của các hạ Nếu các hạ thắng Bản tòa sẽ ngay tức khắc dẫn người trở về Giang Tây. Chuyện của phía Mao Sơn bản tòa sẽ vĩnh viễn không hỏi tới nữa. Tà Đăng Phong nghe xong cũng không lập tức trả lời. Thiên lôi trưởng quả thực rất bá đạo. Khi đối trưởng với Y mà tà Đăng Phong có cảm giác như bị sét đánh. Nhưng huyền âm chân khí cũng không thể coi thường. Hai người nếu đánh nhau, tà Đăng Phong tự tin có thể chiến thắng đối phương. Nhưng trận đấu pháp này hắn không thể tiếp vì nếu tiếp mà hắn thắng đối phương, Trương Thiên Sư sẽ xóa tên của phía Mao Sơn khỏi chính nhất giáo. Như vậy hắn không phải đang giúp phái Mao Sơn mà ngược lại đang hại phái Mao Sơn. Pháp môn hành khí của các hạ đế theo đường thủ Tam Dương Kinh, người thường không cách nào sử dụng được loại phương pháp hành khí này. Như vậy không phải là người trong trực hệ của Trương Gia thì không thể nào tu luyện thành thiên lôi trưởng ngầm mang thiên uy. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi nói, "Trương Thiên Sư nghe xong bèn tỏ ra ngạo mạn. Tả Đăng Phong nói không sai, Thiên Lôi Trưởng là tuyệt học trấn phái được Thiên Sư đầu tiên là Trương Đạo Lăng truyền lại cho hậu duệ trực hệ của lão. Chỉ có Thiên Sư mới có thể tu luyện. Ta đánh không lại các hạ nhưng có thể đánh được môn nhân của các hạ. Các hạ hãy ở yên chỗ này cho ta, chờ ta cứu lại Đỗ Chân Nhân." Lúc đó các hạ cứ theo phép công mà xử. Nếu các hạ xử lý thỏa đáng, ta sẽ cứu sống môn nhân của các hạ. Còn nếu các hạ dám xử lý không công bằng, ta sẽ khiến cho chính nhất giáo chỉ còn lại mỗi các hạ mà thôi. Tả Đăng Phong hừ lạnh sau đó xoay người đi tới hậu viện. Hai vị đạo trưởng Mao Sơn phái lập tức chạy tới dẫn đường. Lưu Manh hèn hạ, Trương Thiên Sư nghe xong bèn hừ lạnh mở miệng, y xoay người trở lại điện trong vẻ tức giận cũng mang theo ba phần đắc thắng. Tả Đăng Phong đi theo hai vị đạo nhân tới hậu viện. Trước đó hắn đã suy nghĩ rất kỹ mới nói như vậy. Tuy hắn cũng không quá khách khí với đối phương, nhưng hắn đã thừa nhận đánh không lại Trương Thiên Sư, như vậy đã chẳng khác nào ám chỉ hắn đang nể mặt đối phương. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Thế nhân đều biết chuyện tàn bào chỉ dùng một chiêu đáng bại thủ tòa của Đạt Ma Viện Phái Thiếu Lam tự nhận đáng không lại trương Thiên Sư của Long Hồ Sơn. Điều đó có thể nói là vinh quang vô hạn của Long Hồ Sơn. Ngoài ra thì môn nhân trong Long Hồ Sơn cũng sẽ mang ơn Thiên Sư. Bởi vì trong mắt của bọn họ, Thiên Sư chỉ vì bảo toàn mạng sống cho bọn họ nên đành phải chấp nhận sự uy hiếp đầy bị ồi tới chỗ không người. Tà Đăng Phong chỉ biết thở dài lắc đầu, để bảo toàn cho phái Mao Sơn, hắn đã phải rất nhọc lòng, cho dù kết cục ra sao, hắn cũng không cảm thấy hổ thẹn với Kim Trâm. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com, chương 144, hành vi của Kim Châm vô lượng thiên tôn, đa tà tà huynh đệ đá trượng nghĩa cứu giúp, đi tới hậu điện, hai người ngô Đông Phương và Thiệu Chính Hưng chắp tay cảm tạ tà, tà Đăng Phong. Bọn họ không phải người ngu, nên ai cũng hiểu tả Đăng Phong tới để giúp đỡ. Bọn họ cũng hiểu chuyện lần này sẽ khiến cho tả Đăng Phong gặp rất nhiều rắc rối. Không cần khách sao, đổ chân nhân sao rồi. tả Đăng Phong xua tay mở miệng hỏi. Chúng phải kịch độc, mạng nguy trong sớm tối. Ngô Đông Phương nhíu mày lắc đầu. Y là đại sư vinh của Kim Trâm, tướng mạo của Y khá nhân hậu, tính cách cũng tương đối chất phác. Chúng phải loại độc gì tả đang phong truy hỏi đại sư hu ở đây không phải chỗ nói chuyện Thi thiệuu Chính Hưng quay đầu đánh mắt về phía đám người đang ở phía trước điện tả đang phong thấy vậy cũng không hỏi gì thêm mà lặng lẽ đi theo hai người tới hậu điện hậu điện của phái Mau Sơn là chủ ở cho gia quyyến của đạo nhân trong phái nên diện tích khá rộng ngỏa thất phòng nghỉ ngơi của Kim Châm tọa lạc ở chính điện lúc này Cửa ngoại thất đang mở rộng, có hai đạo đồng đang nấu thuốc ở bên ngoài Ngoại thất của trường giáo được chia thành hai gian trong ngoài Bên ngoài là nơi Kim Trâm ngâm cứu điển tịch, có thể nói là đó là thư phòng Bên trong là ngoại thất Ngoại thất cũng rất chống trải, chỉ có một chiếc giường gỗ Kim Trâm lúc này còn đang nằm trên giường Y không mặc đạo bào mà mặc một bộ y phục màu lông chuột của tục gia Bộ y phục đó lúc này vừa bẩn thỉu vừa rách bươm như sơ mước Bởi vậy có thể thấy được kim châm lúc trước đã từng đi đến một nơi rất xa Điều khiến tả Đăng Phong cảm thấy ngạc nhiên không phải là trang phục của kim châm mà là sắc mặt của oai Sắc mặt của kim châm lúc này màu vàng kim Cứ như trên mặt y đang được quét một lớp sơn màu vàng vậy Không chỉ trên mặt mà những phần da thịt lộ ra cũng có màu vàng kim đầy quỷ dị Đây là một loại kịch độc mà huynh để chúng tôi chưa bao giờ gặp qua. Máu độc do ngân châm đâm vào huyệt đạo để chích ra máu cũng có màu vàng kim. Loại độc này không biết phải giải làm sao. Ngô Đông Phương thở dài lắc đầu. Mao Sơn rất coi trọng trật tử tôn ti. Nên cho dù làm phép hay chữa bệnh cho kim châm. Bọn họ chỉ có thể dùng ngân châm. Huynh ấy trở về lúc nào? Tả Đăng Phong truy hỏi. Lúc hừng đông 7 ngày trước. Diệu Chính Hưng trả lời, "Lúc huynh ấy trở về, huynh ấy có nói gì không?" Tả Đăng Phong truy hỏi. Hắn tuy không phải là bậc hành gia về việc dùng độc, nhưng hắn hiểu đạo lý âm dương ngũ hành. Sắc mặt của Kim Trâm có màu vàng kim chứng tỏ y đã trúng phải độc của một loại độc vật thuộc tính kim. Mọi người đều biết trong ngũ hành, hành thổ sinh hành kim. Bởi vậy khả dĩ suy đoán được loại độc vật thuộc tính kim này do một địa chi thuộc hành thổ diễn sinh ra. Bằng chứng là trong ngũ hành, hành thủy sinh hành kim, nên hầu tử diễn sinh ra một con độc vật đào chuột thân côn trùng, hoặc là kim kê diễn sinh ra một con độc dài, cua độc, to bự tràng thuộc tính thủy. Trưởng giáo sư để sau khi thân chúng kịch độc dùng kim châm hộ tâm chạy một mạch trở về Mao Sơn, Sau khi sư đệ vừa bước vào cửa thì đã ngất đi, ngô đông phương chỉ vào 10 cây kim châm cắm trước ngực của kim châm. Những cây kim châm cắm ngập già nửa vào trong thịt của kim châm, chỉ có một phần rất nhỏ là lộ ra ngoài. Hơn nữa vị trí hạ châm đều ở xung quanh vùng tâm mạch. Không cần hỏi cũng biết độ thu đình tự mình hạ châm. Hơn nữa thông qua những vị trí hạ châm có thể đoán được y chúng độc là do vô tình hít phải khí độc. Huynh ấy không nói gì sao? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Hai huynh đệ chúng tôi thấy tình thế của trưởng giáo sư đệ quá nguy cấp bèn vội vàng hạ châm vào ba huyệt ấn đường, nhân chung, thừa tương. Trưởng giáo sư đệ trong phút chốc tỉnh lại nhưng cũng chỉ nói được mấy câu chuẩn bị hậu sự. Thiệu chính hưng cảm thán. Đừng nói những lời bi quan như vậy Hai người có thể nói cho tiểu đệ biết huynh ấy nói gì không? Tả Đăng Phong vội vàng truy hỏi. Ấn Đường, Nhân Trung và Thừa Tương Còn có tên là Huyền Tương Quỷ thị nằm ở phía trước Của khuôn mặt con người Ba huyệt này nằm trên một đường Thẳng chạy thẳng xuống thất khiếu Nên việc kích thích ba huyệt đảo này Có thể khiến một người đang lâm nguy Có thể tỉnh lại trong một thời gian ngắn Nhị sư đệ Thôi đệ nói đi Đôi mắt của Ngô Đông Phương Một hán tử cao thất xích Khoảng 2,1 m Lúc này đã đỏ hoe Trưởng giáo sư đệ nói giữ được đại nghĩa quốc gia, an nguy của môn phái và tình nghĩa huynh đệ cùng lúc sao mà khó quá. Sắc mặt của thiệu chính hưng có vẻ bi thương, giọng nói cũng có chút run dày. Người en bi dùng tính mạng của đạo nhân phái Mao Sơn chúng tôi cùng ra quyến già trẻ lớn bé để ép sư đệ phá trận cho chúng. Trưởng giáo sư đệ cũng là thân bất do kỷ mới phải làm vậy. Ngô Đông Phương đưa tay lau đi nước mắt, Phái Mao Sơn chú trọng tu tại gia nên đạo nhân phái Mao Sơn khi đi tu cũng mang theo cả gia đình đi theo luôn. Vinh ấy đã nói những điều này sao? Tả Đăng Phong truy hỏi, đạo gia có câu đạo nhân khi sắp chết nói lời nào cũng lành. Đỗ Thu Đình đoán chắc mình phải chết nên chắc chắn y cũng không nói xạo làm gì. Trưởng giáo sư đệ còn nói phải chờ tới khi cậu đến mới được đóng nắm quan tài đem đi chôn. Nếu cậu không kịp chạy tới trước lúc đó thì sư đệ có để lại cây châm cài tóc của sư đệ chờ cậu đến lấy. Ngô Đông Phương nói mà nước mắt nghẹn ngào. Khi y vừa nói xong, tả Đăng Phong bỗng nhíu mày. Một lát sau hắn mới tỉnh ngộ. Hắn quay đầu nhìn cây châm cài tóc của Kim Trâm. Người trong đạo môn thích cái đức cao thượng của Trúc nên thường dùng Trúc làm những vật trang sức. Châm cài tóc của Kim Trâm làm bằng Trúc tía... Loại châm nhỏ làm bằng trúc màu tím này chỉ có người vượt qua thiên kiếp mới có tư cách sử dụng. Đưa tay rút xuống cây châm tóc. Tả Đăng Phong lập tức phát hiện đoạn thứ hai của cây châm có dấu hiệu hư hỏng. Sau khi gỡ đoạn đó ra thì có một vật tròn tròn bằng hạt đậu màu đen rơi vào lòng bàn tay hắn. Tả Đăng Phong ngay lập tức xác định được nó là một viên nội đan của một trong 12 địa chi. Bởi vì trên hạt tròn tròn này còn có tơ máu. Căn cứ vào màu sắc của nội đan thì chắc chắn đây là một viên nội đan thuộc tính thổ. Điều khiến tả Đăng Phong bất ngờ hơn là viên nội đan này tỏa ra hàn khí. Nói cách khác thì đây là một viên nội đan tính âm thuộc tính thổ. Tay cầm viên nội đan, tả Đăng Phong rốt cục đã hiểu vì sao Kim Châm lại nói đại nghĩa quốc gia, an nguy của môn phía và tình nghĩa huynh đệ khó vẹn toàn. Tuy rằng tả Đăng Phong cũng không biết y đã đi đâu. Gây ra chuyện gì nhưng tả Đăng Phong không hề nghi ngờ về việc y không để cho đám NB đạt được mục đích. Ngoài ra thì người NB cũng chỉ cần tìm địa chi thuộc tính dương, mà viên nội đan này lại là thuộc tính âm. Bởi vậy có thể thấy được Kim châm không chỉ không để cho đám người NB đạt được mục đích nờ mà có khả năng y còn lợi dụng ngược lại chúng. Đỗ Thu Đình là một người trọng tình trọng nghĩa. Trong thời đại loạn thế này, Ý cũng là một trong những người dương cao ngọn cờ giết địch cứu nước. Y còn phải nghĩ đến an nguy của mấy trăm đạo sĩ phái Mao Sơn và gia quyến của họ, lại còn phải lo lắng đến việc truyền thừa của phái Mao Sơn. Y cũng là người coi trọng tình nghĩa anh em, dù gặp hiểm nguy cũng dốc toàn lực cầm về thứ mà bạn bè cần nhất. y quả thật đã đúng khi nói đại nghĩa quốc gia, an nguy môn phái và tình nghĩa bạn bè khó vẹn toàn. Ngô Đông Phương và Thiệu Chính Hưng đều nhìn thấy hành động của Tả Đăng Phong, nhưng bọn họ lại không biết kim châm để lại thứ gì cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cũng không định giải thích cho họ biết. Y chăm chú đánh giá viên nội đan này, sau khi đánh giá xong còn đưa lên mũi người. Ngửi xong, Ý dám chắc đây là một viên nội đan của địa chi thuộc tính thổ tính âm trong 12 địa chi, mùi Nói cách khác thì kịch độc mà kim châm chúng phải rất có thể là kịch độc trên người của độc vật do địa chi dương diễn sinh ra. Một lát sau, tả đăng phong lôi ra một chiếc hộp sắt rồi cất viên nội đan vào đó. Một hiện tượng kỳ quái xảy ra, một viên nội đan hành thổ thuộc tính dương mà hắn thu được trước đó bắt đầu dung hợp với viên nội đan kia. Thể tích của chúng bắt đầu phình lên, màu sắc của mỗi viên nội đan chiếm một nửa trong phần dung hợp đó. Phiền hai vị đạo trưởng kiếm giúp tiểu đệ một chậu nước sạch cùng một cái bát to. tả Đăng Phong đóng nắp hộp sắt sau đó cất vào lòng. Hai người nghe vậy lập tức rời khỏi ngoạ thất. tả Đăng Phong lấy tay vỗ vai của Kim Trâm. Kim Trâm phải gánh vác rất nhiều trọng trách nên áp lực đè trên vai của y quá lớn. Hiện tại Tà Đăng Phong cũng không lấy làm xấu hổ. Bởi vì ngay từ đầu hắn đã biết Kim Trâm dù lừa hắn nhưng cũng khiến hắn mất mạng. Y làm vậy cũng vì Y đã bị dồn vào bước đường cùng. Còn tả Đăng Phong cũng không khoanh tay đứng nhìn khi phái Mao Sơn lâm nguy. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn còn giận, nhưng hắn vẫn dốc sức giúp đỡ. Tình cảm mà hai người đàn ông dành cho nhau đều được chôn sâu vào trong lòng. Tình cảm đó chỉ nhìn thấy được khi một trong hai người gặp chuyện mà thôi. Nếu tình cảm đó quá lộ thì đó cũng chỉ là loại tình cảm hơi hợt thoáng qua. Nếu đó là loại kịch độc bởi loại độc vật nào đó thì quả thực tả Đăng Phong cũng không dám chắc có thể chữa trị. Nhưng nếu đó là kịch độc trên người của đám độc vật do 12 địa chi diễn sinh ra thì tà Đăng Phong lại nắm rõ như lòng bàn tay. Điều khiến tả Đăng Phong cảm thấy có lỗi nhất lúc này là y để cho Kim châm uống nước đái mèo. Rất nhanh, Ngô Đông Phương và Thiệu Chính Hưng bưng tới một thau nước sạch và một cái bát to. Họ nhìn tà Đăng Phong không trước mắt. Chờ hắn ra tay cứu chữa cho sư đệ của mình Hai vị đạo trưởng Hai vị mau đi sắp xếp cho đám người của Long Hồ Sơn và các tạo Sơn đi Đạo nhân của phái Mao Sơn cũng không thể cứ ngồi thế mãi được Hai vị cũng nên đi nghỉ ngơi một chút Hai canh giờ sau hai vị hãy quay lại Tả Đăng Phong nói Hai người kia nghe xong cũng ngật đầu rời đi Tuy rằng tả Đăng Phong nói chuyện có vẻ rất khách khí Nhưng bọn họ đều hiểu tả Đăng Phong không muốn họ có mặt trong quá trình giải độc. À phải rồi. Hai vị cũng nói cho đám người kia biết hai người bị đóng băng kia cũng không hề bị nguy hiểm tính mạng. Sáng sớm mai tiểu đệ sẽ chứa chỉ cho họ. tả Đăng Phong suy nghĩ một chút rồi bổ sung. Hai người gật đầu rồi đóng cửa rời đi. Thập Tam uống nước đi. tả Đăng Phong chỉ vào chậu nước. Thập Tam nghe xong bèn trởn mắt nhìn tà Đăng Phong. Nhớ uống nhiều một chút. Nếu mày muốn đi tiểu thì nhớ kêu tao một tiếng đấy. Tả Đăng Phong đẩy chậu nước sạch tới trước mặt của Thập Tam. Thập Tam thấy hắn kiên trì như vậy cũng chỉ uống vài ngũ cho có lệ rồi bỏ đi. Tả Đăng Phong cũng không ép nó. Từ giờ ngọt của ngày hôm nay tới lúc này, Thập Tam cũng chưa hề đi tiểu qua. Nên dù không uống nước, nó cũng đi tiểu sớm thôi. Trong lúc chờ đợi Thập Tam đi tiểu... Tà Đăng Phong ưu tư khi suy nghĩ cho Kim Trâm, căn cứ vào việc y đem giấu viên nội đan vào trong cây châm bằng chút thì có thể thấy y cũng không giết đám người NB mà chỉ lờ họ mà thôi. Như vậy xuất hiện một vấn đề, nếu người NB biết Kim Trâm còn chưa chết thì chắc chắn chúng sẽ lại dở bài cổ ép Kim Trâm phá trận cho chúng. Tà Đăng Phong phải nghĩ cách giải quyết một lần cho xong chuyện mới được. Còn một điều nữa là Kim Trâm có lẽ cũng không biết chuyện y giúp. Đám người NB đã bị người khác biết Hay nói cách khác Y cũng không biết mình đã bị chụp cái mộ Hán Gian lên người Người ngoài cũng mặc kể chuyện Y đang chơi sỏ đám người NB Hay đang thực sự giúp chúng Chỉ cần Y ở cạnh đám người đó Thì Y chính là một tên Hán Gian Kim Trâm nếu muốn lấy lại Trong sạch cho mình thì nhất định Phải nói thật tất cả mọi chuyện Với đám người Long Hồ Sơn và các Tạo Sơn Chưa nói đến vấn đề bọn họ có tin hay không, nhưng bọn họ có thể vô tình để lộ ra chuyện này. Cho đến lúc này thì làm sao Kim Trâm có thể gạt được đám người NB cũng là người điều bí ẩn, nhưng có thể chắc chắn người điều là Y nhất định đã lừa đối phương người cố ngoạn mục. Hay nói cách khác, đám người NB rất khó phát hiện ra chuyện mình bị lừa. Kim Trâm tuyệt đối sẽ không ho hé nửa lời về chuyện này. Như vậy chuyện giữ mật trở nên quan trọng hơn nhiều. Để giải quyết vấn đề này thì tốt hơn hết là không nên tiết lộ với bất cứ ai cả. Nhưng nếu làm vậy thì Long Hồ Sơn và các Tạo Sơn sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Tả Đăng Phong suy nghĩ cả nửa ngày trời cũng không nghĩ ra được một kế sách vẹn toàn. Cuối cùng hắn cũng phải bỏ cuộc không nghĩ nữa. Thường nói, một người tính ngắn, hai người tính dài. Cứ cứu tỉnh Kim Trâm rồi cả hai cùng nhau suy nghĩ có vẻ thỏa đáng hơn nhiều Cho dù là người hay động vật thì cũng không loài nào thích đi tiểu trước mặt người khác cả Trừ phi là nhìn không nổi nữa Một giờ sau, thập tam cũng không nhìn được nữa phải tè vào cái bát Nước tiểu mèo vốn rất khó ngửi Chỉ nhìn mỗi cái màu vàng sẫm của nước đái mèo trong cái tô thôi đã khiến tả Đăng Phong phải nhíu mày rồi Nhưng cứu người quan trọng hơn Bởi vậy tả Đăng Phong sau một hồi do dự cũng đỡ Kim châm ngồi dậy. Xin lỗi đại ca. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 145 Hoàng Lăng Chu Vương giúp người đang hôn mê uống thuốc là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì con người khi uống bất cứ thứ gì sẽ nín thở một cách vô thức để đề phòng đồ ăn thức uống lọt vào trong khí quản. Nhưng Kim Trâm tuy đã hôn mê nhưng y vẫn thở đều đều nên tả Đăng Phong sợ sẽ khiến y bị sặc. Thành ra y bóp miệng của Kim Trâm rồi đổ thuốc một cách rất từ từ. Trong khi đổ thuốc vào miệng của Kim Trâm, tả Đăng Phong đều phải tự nhủ đây là thánh thủy linh dược để giải độc chứ không phải là nước đái méo. Nghĩ vậy khiến y cũng cảm thấy đỡ có lỗi hơn đôi chút. Sau khi đổ hết chén, linh dược, giải độc, Tà Đăng Phong lập tức mở cửa đi ra lấy bát thuốc chung dược do đạo đồng đã sắc cho Kim Trâm từ trước vào rồi đổ vào miệng y một chút để y xúc miệng, tránh việc khi Kim Trâm tỉnh lại, y nhận ra miệng mình bốc lên mùi khai khai của nước đái mèo. Sau khi làm xong chuyện này, tả Đăng Phong đặt Kim Trâm nằm xuống giường rồi đổi thập tam ra ngoài, hắn không thể để nó lởn vờn quanh đây được, để tránh việc Kim Trâm sẽ nghi ngờ khi y tỉnh lại. Chữa bệnh và giải độc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau Chữa bệnh thường tốn rất nhiều thời gian để trị lành Vì thế cho nên mới có câu Bệnh đến như núi sập, bệnh đi như rút tơ Còn giải độc lại không cần tốn bao nhiêu thời gian Chỉ cần tìm được đúng loại thuốc giải Độc tính trong người sẽ sớm bị trung hòa Sau khi uống xong chén, thuốc, sắc vàng kim trên gương mặt của kim châm đã nhạt đi khá nhiều Tiếng hô hấp cũng trở nên có lực hơn nhiều Tà Đăng Phong để bảo đảm còn bắt lấy mệnh môn ở tay trái của Kim Trâm truyền vào đó linh khí để gia tăng dược tính. Khi đưa linh khí vào trong cơ thể của Kim Trâm, tà Đăng Phong phát hiện linh khí trong người y đã biến mất gần hết. Điều này càng chứng tỏ lúc trước y đã cắn răng chạy từ một nơi rất xa trở về Mao Sơn. Cho dù là ai trước lúc Lâm Trung cũng sẽ có cảm giác quyến luyến tới gia đình và người thân của mình. Chính sự quyến luyến này đã giúp Kim Trâm chủ được đến khi trở về Mao Sơn. Trên thực tế thì trong khí hải đan điển của Kim Trâm lúc này trống trơn không có dù chỉ một sợi linh khí. Kim Trâm vận hành linh khí đi theo đường hai mạch nhâm đốc nên không cần phải đẩy linh khí chạy khắp Tứ Chi. Do đó con đường vận hành của linh khí tới 12 kinh lạc cũng ngắn hơn rất nhiều, nên thời gian cần thiết cũng ngắn hơn. Sau một vòng chu thiên... Sắc mặt của Kim Trâm đã trở nên bình hóa hơn nhiều. Tả Đăng Phong thấy thế bèn bấm tay trái theo yếu quyết tụ khí. Tay phải hút linh khí. Linh khí trong cơ thể Kim Trâm sau khi chạy được một vòng chu thiên theo quán tính quy về khí hải. Tả Đăng Phong cũng không thu lại cỗ linh khí mà hắn đã chuyển vào trong người của Kim Trâm mà ngược lại còn từ trong khí hải của bản thân chuyển thêm một cỗ linh khí nữa. Cứ như vậy, một người canh giờ sau... Khi Tả Đăng Phong ngừng truyền linh khí thì trong khí hải của Kim Trâm đã tràn đầy linh khí, không cần phải tiếp tục truyền vào thêm nữa. Còn Tả Đăng Phong thì phát hiện mình chỉ còn lại 3 thành linh khí. Trước đó khi bấm tay theo yếu quyết tụ khí, Tả Đăng Phong cũng hồi lại được khoảng 1 thành. Do đó Tả Đăng Phong đoán được tu vi của Kim Trâm lúc này đã bằng khoảng 80% tu vi của hắn trước khi truyền linh khí. Với một người hay dùng bùa chú như kim châm thì như thế đã là quá đủ rồi Sau đó, tả Đăng Phong rút ra hơn 10 cây kim châm hộ tâm cắm trước ngực của kim châm Khi cây châm cuối tủng được rút ra, linh khí của kim châm tự động vận hành Tả Đăng Phong tập trung cảm nhận Khi ý dám chắc kim châm đã không sao y mới đứng dậy đi ra lấy một chiếc ghế ở bên ngoài rồi kéo vào trong ngồi cạnh kim châm Y tranh thủ bấm quyết tụ khí chờ kim châm tỉnh lại. Nguyên nhân căn bản của việc thân thể bệnh nhân bị suy nhược là do thiếu đi sinh khí. Linh khí trong cơ thể của kim châm tràn đầy. Linh khí mang theo dược tính tự động di chuyển khắp hai mạch nhâm đốc. Màu da của kim châm cũng dần dần khôi phục lại bình thường với một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu đổi lại là một người bình thường thì người đó chắc chắn phải kinh ngạc trước tốc độ hồi phục của Kim Trâm. Nhưng tả Đăng Phong lại thấy tốc độ như vậy còn quá chậm. Hai mạch nhâm đốc nằm trên xương sống của cơ thể người. Huyệt đạo chính có 9 nơi, do đó quá trình vận hành của linh khí cũng chịu hạn chế, không thể nhanh chóng chuyển tới tứ chi. Phương pháp vận khí như vậy giống như đặt một chiếc lò sưởi trong phòng vậy. Muốn các góc trong phòng được ấm lên thì phải cần thời gian rất lâu để quá trình đối lưu hoàn thành. Còn phương pháp vận khí của tả Đăng Phong lại đi theo 12 kinh lạc. Chỗ nào trong phòng có nhiệt độ quá thấp, hắn có thể đốt lửa để tăng nhiệt độ ở chỗ đó. Không lâu sau, màu da của kim châm đã trở nên bình thường, sau đó dần dần ửng hồng. Tình hình này khiến tà Đăng Phong cười khổ lắc đầu, da ửng hồng bởi vì dương khí quá vượng. Hay nói cách khác hắn đã cho Kim châm uống quá nhiều nước đáy. À không phải. Phải gọi là nhiều thuốc. Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ người đó sẽ bó tay. Nhưng tả đăng phong lại rất dành trong việc xử lý chuyện này. Chỉ cần truyền huyền âm chân khí vào trong người là có thể trung hòa dương khí còn thừa. Độc tính được giải trừ. Âm dương tương hòa nên Kim Trâm tỉnh lại rất nhanh. Khi y tỉnh lại. Y lập tức bật người ngồi dậy nhìn ngó bốn phía xung quanh. Y là một trong lục đại huyền môn thái đầu, lại đã từng vượt qua thiên kiếp nên khi tỉnh lại a rất nhanh thức tỉnh. Thức tỉnh lúc lập tức xoay người ngồi dậy tại bóng đêm trong nhìn chung quanh tà hữu, nên không có chuyện khi tỉnh lại y sẽ rên lên vài tiếng hừ hừ. Người không biết còn tưởng huynh là xác sống vùng dậy đấy. tả Đăng Phong cười nói. Phản... Ứng kịch liệt của Kim Trâm hoàn toàn nằm trong tầm tiên liệu của hắn. "Huynh đệ, là đệ cứu ta sao?" Kim Trâm ngạc nhiên hỏi. Y cũng đã hôn mê quá lâu rồi, nên y cũng cần thời gian để hắn hôn mê đích thời gian quá dài, cần thời gian để làm quen lại với mọi thứ. Ngoại trừ tiểu đệ này còn có ai dám giúp kẻ hán gian như đại ca chứ?" Tả Đăng Phong đứng dậy cầm cây đèn cầy trên bàn ra ngoài để châm lửa, nhân tiện rót một chén nước đem lại. Hán gian, Kim Trâm vừa tiếp chén nước vừa ngạc nhiên hỏi. Đợi huynh hoàn hồn lại tiểu đệ sẽ giải thích. tả Đăng Phong ngồi xuống. Kim Trâm đưa chén nước lên miệng nhấp vài ngụm. Y đưa tay sờ sờ lên má. Di chứng của việc hàm dưới lúc trước bị tả Đăng Phong banh ra để đổ thuốc, khiến Y cảm thấy uống nước không được tự nhiên cho lắm. Sau khi uống nước xong, Kim Trâm đi ra ngoài, rồi vốc nước trong cái chậu mà thập tam đã từng uống để rửa mặt huynh đệ, có một số việc người đại ca này thân bất do kỳ. Kim châm sau khi rửa mặt xong bèn quay trở lại nói. Chuyện gì đã qua cứ để nó qua đi. Thứ mà đại ca vất vả mang về tiểu đệ đã nhận. Lúc trước huynh đã đi đâu? Có chuyện gì đã xảy ra? Vì sao người ở bên ngoài lại gọi huynh là Hán Gian? Tả Đăng Phong xua tay đặt câu hỏi. Hắn sở dĩ không cần Kim Trâm phải giải thích bởi vì hắn biết Kim Trâm bị người N.B. uy hiếp. Hắn nếu đã nhận đồ của Kim Trâm cũng chứng tỏ tình cảm giữa hai huynh đệ họ không hề bị ngăn cách. Đằng khi chính nam lúc ấy quả thực dẫn đệ trở về nên ta cũng rất biết ơn hắn. Nhưng ta sở dĩ phối hợp với đằng khi chính nam là vì ta muốn để tương kế tự kế để hắn trở thành một tôn quyền thứ hai. Nhưng ta lại không có cơ hội để giải thích với đệ tình hình lúc đó. Hơn nữa ta cũng không ngờ đệ lại phát hiện ra chân tướng trước cả khi hai ta trao đổi tin tức. Kim Trâm giải thích. Làm sao mà huynh biết đệ đã phát hiện ra? Tả Đăng Phong cười nói. Lúc rời khỏi Giang Tô thì chắc đệ đã phát hiện ra rồi. Hơn nữa ta dám chắc lúc ấy đệ đang rất tức giận vì nếu không đệ chắc chắn đã tới Mao Sơn để chào từ biệt vị đại ca này. Kim Trâm với tay lấy chiếc châm cài tóc của trường giáo để ở cạnh giường gài lên tóc. Đệ quá thông minh, trước khi ta kịp nói ra tình hình thực tế thì đệ đã phát hiện ra sơ hở của đằng khi anh tử. Thành ra ta dù có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch được. để hiểu nỗi khổ tâm của đại ca khi đó, lúc ấy quả thực đệ phải vội vàng lên đường. Nếu đệ thực sự giận đại ca thì đệ đã không trở về cứu huynh rồi. Tả Đăng Phong xua tay nói, hắn tin tưởng những lời của Kim Trâm nói đều là thật. Mà hắn cũng hiểu sự lo lắng của oai Kim Trâm cảm thấy rất ớt ức khi ý còn chưa kịp giải thích thì chân tướng đã bị tả Đăng Phong phát hiện. Nhưng cũng như sự đánh giá mà Kim Trâm dành cho hắn, hắn quả thực là người khá thông minh. Hắn hiểu sở dĩ Kim Trâm không giải thích rõ ràng tình hình thực tế ở trước mặt của Ngân Quan và Ngọc Phật là bởi vì Kim Trâm lo hai người kia. Nhất là Ngọc Phật sẽ nghĩ tả Đăng Phong muốn giữ lại tình địch của nàng bên mình hắn. Nếu đệ đã phát hiện ra Lâm Ngọc Linh chính là đằng khi anh tử thì vì sao lại không tương kế tự kế dẫn cô ta theo? Kim Trâm hỏi Nếu mang cô ta theo thì đệ lo sẽ lở tay làm thật Mà đệ không đành lòng giết cô ta Nên cứ dứt khoát bỏ đi cho xong chuyện Đừng nói tới chuyện này nữa Lúc trước Huynh ở chỗ này Tả Đăng Phong chuyển chủ đề Hắn biết Kim Trâm đã làm gì nhưng hắn không biết Kim Trâm đã đi đâu Liễu Tranh thuộc thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Kim Trâm thuận miệng trả lời: "Vậy viên nỗi đan hành thổ này được huynh mang về từ chỗ đó sao?" Tạ Đăng Phong nghe xong bèn nhíu mày. Lúc trước hắn đoán bốn địa chi hành thổ đều nằm ở giải đất Thiểm Tây bởi vì đó là nơi đóng đô của vương triều nhà Chu. Thiểm Tây hiện nay còn chưa bị quân NB chiếm đóng nên nơi này còn tương đối an toàn. Do đó tả Đăng Phong cũng không nóng lòng đi tìm kiếm địa chi hành thổ. Đúng vậy, lăng mộ của quân chủ đời đầu tiên của Đông Chu, Chu Bình Vương xây dựng ở sườn đông của hang đá Long Môn trong thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam. Người NB không biết vì sao lại phát hiện ra chuyện này. Chúng ép ta đi cùng chúng vào trong vương lăng để tìm kiếm. Kim Trâm sau khi vấn tóc xong bèn rời khỏi ngoạ thất, tả Đăng Phong cũng đứng dậy kéo chiếc ghế thái sư ra cho y ngồi. Cả hai lúc này đang ngồi trước bàn. Chu Bình Vương trong lời nói của Kim Trâm là vị quân chủ đầu tiên của Đông Chu. Tên tuổi của y không được ghi lại trong sự sách, nhưng cha của y là vị quân chủ đời cuối của Tây Chu, Chu U Vương đại danh đỉnh đỉnh. Trong lịch sử, tên hôn quân đốt lửa trên phong hỏa đài để gạt quân của các nước chư hầu tới chỉ để nhìn được một nụ cười của mỹ nhân chính là Oai Khi khi Chu U Vương còn tại vị. Y sủng ái một vị phi tần có tên là Bao Tử. Sau khi bao tử sinh nở, y đặt người con trai của Phi Tần lên làm thái tử mà phế đi vị thái tử Chu Bình Vương danh chính ngôn thuận, kể cả mẫu hậu của Chu Bình Vương cũng bị phế chức. Cuối cùng, vị quốc trưởng của Chu U Vương cũng không nhìn được chuyện con gái mình cùng cháu trai phải chịu oan ước bèn dẫn binh liên hợp với quân chư hầu công phạt Triều Chu. Chu U Vương thấy tình thế không ổn bền châm lửa trên phong hỏa đài cầu cứ quân của những nước chư hầu kia. Nhưng các nước chư hầu cho là y đang đùa với họ nên không ai tới hộ giá. Cuối cùng Chu U Vương bị giết chết. Sau khi công phạt Chu U Vương, Kinh Thành bị tàn phá rất nghiêm trọng. Nên Chu Bình Vương rời đô tới vùng hiện nay là thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam thuộc giải đất Thiểm Tây. Do vì rời đô về phía đông nên chiều đại do Chu Bình Vương lập nên được gọi là Đông Chu. Lạc Dương trước sau là nơi đóng đô của tất cả hơn 100 vị hoàng đế. Bởi vậy có thể thấy địa khí ở nơi này thịnh vượng ra sao? Nếu truy tìm nguồn gốc của chuyện này thì rất có thể năm đó khi Chu Bình Vương rời đô về phía đông Y giá dẫn theo địa chi hành thổ có khả năng thay đổi địa khí Về phần Y chỉ dẫn theo một, hai con hay Y dẫn theo tất cả thì không ai biết Còn chuyện Y muốn dẫn theo mấy địa chi này cũng chỉ là việc không cần thiết Vì cho dù có cho Khương Tử Nha 100 lá gan thì y cũng không dám dùng trận pháp để giam hạm bốn con địa chi hành thổ thuộc sở hữu của Triều Chu. Nếu Khương Tử Nha thực sự làm vậy thì y đã phạm phải tội mưu phản. Lộ trình tới Hà Nam của huynh có phải đã gặp chuyện phiền toái xảy ra hay không? Đám người ở ngoài kia đều cho rằng huynh làm việc cho đám người NB. Họ đều đang mắng huynh là tên hán gian kìa. Tả Đăng Phong hỏi. Nhất định là vị hòa thượng mang trọng trách bảo vệ hang đá Long Môn đã tiết lộ chuyện này rồi. Trong quá trình khai quật lăng mộ, vị hòa thượng đó không biết nghe được tin ở đâu đã tới cản trở. Khi đằng khi ảnh tử định ra lệnh cho quân của Y nổ súng thì Vinh đứng ra cản lại. Kim Trâm lắc đầu cười khổ. Kẻ đáng chết không nên cứu. Nếu là để ở đó, để cứ ngồi yên mặc kệ. Tả Đăng Phong hừ lạnh Trong hang đá Long Môn có rất nhiều tượng Phật. Do đó ở đó có rất đông tăng nhân Kim Trâm cứu mạng họ nhưng y cũng vô tình để lộ hành tung của mình Đám hòa thượng này không những không biết ơn mà còn không chút kiêng nể bố cáo với thiên hạ rằng Kim Trâm hắn là hán gian Vinh đệ, cậu nghĩ như vậy là không được Dù thế nào Vinh cũng không thể giết họ để bịt miệng được Kim Trâm lắc đầu thở dài Vinh không ích kỷ nên giờ Vinh mới trở thành hán gian Vinh không biết trương thiên sư của Long Hồ Sơn và các địa sư của các tạo Sơn đang ở bên ngoài đảo quan của Vinh đâu nhỉ? Tả Đăng Phong biểu môi nói. Bọn họ đến làm gì? Kim Trâm nghe vậy bỗng nhiên đứng bật dậy. Bọn họ khi nghe tin bèn kéo theo mấy trăm người từ Giang Tây chạy tới đây để giải tán phái Mao Sơn của huynh Vinh. Vinh mau nghĩ cách thu dọn tàn cuộc đi thì hơn. Tả Đăng Phong nói. Chuyện gì đã xảy ra khi Kim Châm tiến vào trong hoàng lăng của Chu Bình Vương có thể hỏi sau. Việc cấp bách trước mắt là phải làm sao xử lý tình hình hỗn loạn ở bên ngoài. Thái độ ban đầu của Kim Châm sau khi nghe xong là kinh ngạc. Sau đó y trao mẩy. Một lát sau thì mặt y bắt đầu nhăn lại. Đến cuối cùng toàn thân y run dậy. Mao sơn phái của huynh là một phân nhánh của chính nhất giáo. Để chính nhất giáo ra mặt quả thực không dễ giải quyết đâu. Nhưng huynh không cần quá lo lắng, cứ đem hết đầu đuôi mọi chuyện giải thích cho họ là được. Bọn họ cũng sẽ không ép bức huynh đâu. Tả đăng phong... An ủi! Dám chó! Mau Sơn phải là địa bàn của lão tử. Cái thằng ngu trương hoàng chính dùng cớ gì để nhúng tay vào. Kim châm hất tung cái bàn rồi mắng lớn. Tả đăng phong thấy thế bèn ngẩn người... Hóa ra Kim Trâm run người không phải vì sợ mà vì y đang tức Khi tả Đăng Phong còn chưa hoàn hồn thì Kim Trâm đã đá văng cửa xông ra Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm Chương 146 Đổi thiên sư đi trong ấn tượng của tả Đăng Phong thì Kim Trâm là người biết nín nhịn Biết lấy đại cục làm trọng Hắn không ngờ Kim Trâm lại tức giận đến như vậy Đại ca Vinh tỉnh táo lại đi Y là giáo chủ của chính nhất giáo đó. Tả Đăng Phong lắc mình kéo lại Kim Trâm. Giáo chủ của chính nhất giáo là người chủ quản về phụ lục trong Tam Sơn là chuyện có thật. Nhưng Y là người chủ quản thôi chứ không phải là người quản hạt bọn ta. Tới đúng lúc lắm, thủ cũ nợ mới thanh toán một lượt cho xong. Kim Trâm nói xong bèn quay trở lại trong phòng. Tả Đăng Phong cũng đi vào theo. Y phát hiện Kim Châm thay ra trang phục thường ngày của mình rồi mặc vào đảo bào màu tím của trường giáo phái Mao Sơn. Sau khi chỉnh lại đảo quan, Y cầm theo phất trần rồi bước ra cửa. Đại ca, hãy nghỉ cho kỹ đã Tả Đăng Phong khuyên can. Nhìn thư thế này của Kim Châm có thể đoán được Y thực sự muốn đấu với Thiên Sư Trương Hoàng Chính của Long Hồ Sơn. 10 năm trước ta đã nghỉ kỹ rồi. Kim Trâm hừ lệnh. Tả Đăng Phong nghe xong cũng không đứng ra ngăn cản nữa. Nghe cách nói của Kim Trâm thì có vẻ như xích mích giữa hai phái vốn đã tồn tại từ rất lâu rồi. Kim Trâm đi thẳng tới chính điện ở tiền viện. Lúc này đạo nhân của phái Mao Sơn vẫn đang ngồi xếp bằng ở tiền viện. Có ánh đến hát ra từ thiên điện, một điện phủ nằm ở phía tây của đại điện. Không cần hỏi cũng biết đạo nhân của Long Hồ Sơn và các tạo Sơn đang nghỉ ngơi trong thiên điện.